Ai ở vào địa vị tôi mà chẳng phải ngạc nhiên. Đối với tôi, cuốn sổ ghi địa chỉ những người có thế lực thật chẳng khác gì một trái bom nổ chậm. Đúng là có kẻ nào thù hằn đã ném nó vào nhà tôi. Tôi chưa hình dung được cuốn sổ ghi địa chỉ những nhân vật tiếng tăm này có thể gây cho tôi điều gì rủi ro. Nhưng có điều không nghi ngờ gì nữa là nó được ném vào gần bàn tôi với một ý đồ xấu xa. Tôi hoảng sợ vô cùng. Rất có thể Sách có người bấm chuông gọi cửa ngay bây giờ, rồi bọn cảnh sát mặc thường phục sẽ ập vào nhà tôi và bảo, "Ưa a quyển sổ đây, còn tôi thì sẽ trông như kỳ sấy, hỏi lại, quyển sổ nào ạ?" Họ sẽ lục soát căn phòng tôi và tìm thấy ngay cuốn sổ dưới gầm bàn, như thể chính tay họ đã đặt vào đấy vậy. Tôi biết chắc mọi việc sẽ xảy ra đúng như thế. Ưa a khốn kiếp nào ném quyển sổ vào nhà tôi, hắn đã đi báo cảnh sát. Rõ ràng là tôi đã sa vào cái bẫy hết sức nham hiểm rồi.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 Tôi phải đem đốt ngay cuốn sổ rồi tung đám tro tan ra cho gió cuốn đi thôi. Nhưng không biết đứa khốn nạn nào đã văng bẫy đưa tôi vào trồng mới được cơ chứ. Tối hôm qua tôi có 3 người bạn đến chơi. Trong bọn họ thì một người là giảng viên trường đại học, một người làm việc ở thư viện trường tổng hợp, còn người nữa là giáo viên văn học. Tôi đang đốt cuốn sổ vào lò sưởi nhà tắm để chuẩn bị đốt thì có chuông gọi cửa. Anh bạn Halil của tôi đến. Tôi quen anh đã 20 năm nay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 gò nhét nó vào túi ấy. Anh muốn biết tôi viết những địa chỉ ấy vào sổ để làm gì phải không? Đây này, tôi sẽ nói cho anh nghe. Anh chắc biết tôi vốn thích sưu tầm bút máy. Một số bút thì tôi mua, còn một số thì người ta cho, trong túi tôi có được đến 10, 15 chiếc. Một hôm, tôi đến khách sạn thăm một nhà thơ Đức mới sang. Anh ta biết tôi thích chơi bút máy nên tặng tôi một chiếc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 Tôi cầm lấy kính định xem lại cái ngồi một lần nữa, thì bỗng có ai nắm lấy hai vai. Anh đang làm gì vậy? Tôi ấy à. Tôi đang xem chiếc bút máy chứ có làm gì đâu. Thế đấy. Nghĩa là xem bút máy hả? Vậy chứ anh làm nghề ngỗng gì? Tôi ở trường đại học, tôi không kịp nói hết câu. Ấy cha, nghĩa là giáo sư cơ đấy. Thưa ngài giáo sư, rất hân hạnh. Chà Một người trong bọn họ thụi cho tôi một quả vào sườn bên trái khiến tôi loạn troạn. Thôi, A-Lê, đi. Các ông xem lại cho. Chắc có sự hiểu nhầm gì đây? Y. Tôi lại bị quả đấm nửa vào sườn bên phải và đành phải bước. Biết làm sao được. Chúng tôi đi về bóp. Tôi bị đẩy vào một căn phòng. Nhưng chờ mãi mà không thấy ai đến. Lát sau có một tay bước vào. Ngồi xuống đất ấy. Lão ta nói: Tôi không ngồi thế được. Tôi đáp: Cái gì? Không ngồi thế được hả? Ái cha, ra cái điều ta đây giáo sư cơ đấy. Ghê chưa? Thôi, có gì trong túi bỏ hết ra đây. Tôi đặt lên bàn tất cả mọi thứ trong người, 14 chiếc bút máy, hai quyển sách, cuốn sổ tay, hai tờ giấy ráp mịn hạt. Lão ta chỉ vào những chiếc bút. Đây là cái gì? Bút máy? Tra thế. Nghĩa là bút máy đấy. Ái chà, giáo sư mà lại. Oai quá nhỉ. Tôi không sao nói xen được một câu để giải thích cho lão ta hiểu rằng tôi không phải là giáo sư mà chỉ là một nhân viên trong thư viện ở trường đại học thôi. Lão ta cầm lấy chiếc kính lúp. Còn đây là cái gì? Kính lúp. Tra kính lúp đấy. Chà, giáo sư. Chà. Thêm ba người nữa đến. Họ cũng súng vào xem đồ vật của tôi. Một người cầm tờ giấy rác lên hỏi. Cái gì thế này? Giấy rác. Giấy rác gì mà lạ thế? Nhẳng như không ấy. Anh định miệt ai vậy hả? Đây là loại giấy rác miệng hạt. Ra thế. Giấy rác miệng hạt cơ đấy. Chà, giáo sư. Này, giáo sư này. Vừa nói, lão ta vừa nện vào vai tôi một cái.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 Hắn chỉ vào mấy chữ nhỏ và đẹp, tôi viết trong quyển sổ để thử chiếc bút mấy người ta vừa cho. Nhỏ và đẹp, tôi nói. Nhỏ và đẹp. Hay nhỉ. Vâng, nhỏ và đẹp. Thế là cái gì? Chẳng là cái gì cả. Chẳng là cái gì thì anh viết vào đây làm gì? Để tôi thử ngồi bút. Thế đấy. Được, nhưng sao anh không viết chữ gì khác mà lại chọn đúng chữ nhỏ và đẹp?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 Một người trong bọn họ bước lại chỗ cô thư ký đánh máy. Họ bắt đầu lập biên bản. Tôi sợ vã mồ hôi. Biết đâu những chữ nhỏ và đẹp tôi tình cờ viết ra lại là mật mã của một tổ chức gián điệp thì nguy to. 14 chiếc bút máy, cuốn sổ tay, chiếc kính lúp, hai quyển sách, tờ giấy ráp mịn, nhỏ và đẹp. Ai mà chẳng phải nghi ngờ. Tôi bối rối không còn biết làm gì nữa. Trong lúc đang lập biên bản,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 Cho tôi địa chỉ và tôi ghi vào đây. Những điều tôi nói hoàn toàn đúng sự thật. Quả tình tôi có gặp một người bạn xa nhau đã lâu. Tôi cũng không biết rằng anh ta là một tổng giám đốc. Cả cảnh sát vẫn đang cầm cuốn sổ của tôi bỗng nở một nụ cười xung xoe bảo. Chết chữa. Thế ra ông tổng giám đốc là bạn thân của ngài. Đúng thế. Hồi còn đi học chúng tôi thường trêu chọc anh ấy. Thật hân hạnh quá. Ấy kìa, Sao ngài không ngồi xuống? Ghế đây ạ. Xin mời ngài. Sau đó, gã quay lại bọn kia. Ai bảo các anh dẫn ngài về đây hả? Rồi quay lại phía tôi. Xin mời ngài. Chúng tôi bước vào một căn phòng bày biện sang trọng, tôi đi trước, bọn họ theo sau. Họ mời tôi ngồi vào chiếc ghế bành. Một tay nói: "Hôm nay nóng quá. Ngài dùng một chút nước giải khát nhé." Ấy chết,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 Tình thế không ngờ lại xoay chuyển một cách cốt đẹp như vậy. Nhưng dù sao, tôi nghĩ cũng phải chuồn ngay, kẻo nhỡ đâu sự việc trở nên rắc rối. "Các ông cho phép tôi về." Tôi nói. Lão ta đứng lên tiễn tôi ra tận cửa. Tôi bước thật nhanh để mau mau thoát khỏi chốn này, không dám nghĩ đến chuyện đòi lại bút máy, cuốn sổ và chiếc kính, vì sợ phải nhắc đến chuyện hiểu lầm vừa xảy ra. "Thôi, chả cần." Thưa ngài, Thưa giáo sư. Ngài còn quên đồ đạc. Một tên trong bọn bỗng chạy theo tôi, gọi. Hắn mang bút máy, tờ giấy rác, cuốn sổ và kính núp lại cho tôi. Thưa giáo sư, ngài là bạn của ông tổng giám đốc thật đấy à? Hắn hỏi. Đúng thế, tôi đắc, nhưng sao ông lại hỏi vậy? À, chả là dạo này đang có mốt như thế. Ai thấy người sang cũng muốn quàng làm họ cả. Ngài hiểu chứ ạ?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 Từ hôm ấy, cứ biết được địa chỉ của ai trong số những bậc tai mắt của ta là tôi ghi ngay vào sổ. Đến lúc tưởng mất quyển sổ, tôi lo quá anh ạ. Có những địa chỉ này chẳng khác gì được bảo hiểm tài sản và tính mạng vậy. Anh cũng nên có một quyển sổ như thế mới được. Nhưng cần nhớ một điều là hễ có ai về hưu do sức khỏe hay bị cách chức thì phải lập tức xóa ngay tên khỏi sổ, nếu không thì có khi mang vạ vào thân đấy